Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 255 Bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình mồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Trong tiếng cười lạnh, điện tiểu kiếm dường như không coi tinh thạch. Ra gì, đưa tay ném lên, chỉ một thoáng sau trên không trung như bị xé. Ra cơ man nào là thiểm điện lôi minh quang hỏa chói mắt băng phong. Cực Hàn gầm rít lên, Hơn chục đạo nhân giai cao cấp pháp thuật hướng về đối phương gào thét Mà tới lưu vũ thuyền mặt trắng như tờ giấy Không có một tia huyết Sắc oanh. Sau một khắc chỉ thấy vòng bảo vệ chung quanh lưu vũ thuyền chấn động Kịch liệt Tuy ngân sắc Quang bảo hộ mặc dù vững chắc Nhưng mà nói mãnh hổ nan địch quần hổ mặc dù là địa giai sơ cấp phòng ngự thuật Dưới cuồng oanh loạn kích một hồi cũng như bóng nước vỡ ra Sau khi ánh sáng rực rỡ trên không trung tan biến trên mặt đất suốt. Hiện một xác chết đen tuyền. Điện tiểu kiếm một chiêu thu túi chứ vật của đối phương bay trở về. Đại ca đồ vật bên trong chúng ta một người một nửa. Điện tiểu kiếm lại lộ ra khuôn mặt tươi cười dường như vừa rồi toàn. Thân tức khí tàn bạo chỉ là ảo giác. Lâm Hiên mỉm cười nói điều này ta sao không biết xấu hổ. Lần này là... Hiền đệ uy phong đồ vật bên trong tự nhiên về ngươi. Tiểu đệ chỉ là bêu xấu trước mặt đại ca. huyên đệ chúng ta sao còn so. Đo làm chi. Điện tiểu kiếm khoát tay chặn lại. Hào phóng nói. Lâm hiên trong lòng cười lạnh. Có vẻ cảm động nói nếu là như thế. Đa. Tả ý tốt của hiền đệ. Ngu huyên thực ái náy. Đại ca ngươi quá khách sáo rồi. Điện tiểu kiếm đem đồ vật tinh thạch trong túi chứ đồ chia hai phần. Quả nhiên xứng đáng là kết đan kỳ tu sĩ. Hai người cũng thu hoạt được. Một khoản tinh thạch lớn. Tốt rồi. Lưu trưởng lão đã trừ. Còn lại những chút cơ kỳ tu sĩ kia. Hả? Đoạn tâm Ngươi đang định làm gì? Điện tiểu kiếm mới nói một nửa giọng điệu có chút kinh hãi. Cùng lúc. Đó, Lâm Hiên cũng cảm giác được sau lưng có hàn khí. Hai người không. Kịp nghĩ gì? Đồng thời mấy cánh tay tung ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau lưng bọn họ là tấm thuấn bằng thiết. Một chế thành bị chém thành hai nửa. Trên không trung lơ lượng một. Thanh chiến phủ to lớn. Chiến phủ phát ra linh lực chấn động là một cực phẩm linh khí. Đoạn tam, ngươi điên rồi sao? Vừa rồi công kích hai người bọn họ, lại là trung niên có công phu vỗ. Mông ngựa hạng nhất. Lâm Hiên không nói gì, thở ơ lạnh nhạt, nhưng rất nhanh vẻ mặt trở nên cổ quái. Điện tiểu kiếm vẻ mặt hơi ngơ ngác, nhìn chằm vào đoạn tam. Giờ phút này đoạn tam ngẩng đầu lớn ngực toàn thân khí khái bừng, bừng. Nào còn một chút vẻ a du nịnh nọt, hắn lắc đầu than đáng. Tiếc chỉ thiếu chút nữa mà thôi. Điện tiểu kiếm vẻ mặt nghiêm khắc, nhưng dường như là khó hiểu, chẳng. Lẽ đối phương không có phản bội thiên mục sơn. Tất cả đều là cách chồng. Cho bọn hắn chui vào mà thôi. Không đúng. Vừa rồi lưu trưởng lão kia bị sát diệt tuyệt đối không. Phải là thế thân hoặc là khôi lỗi. Thiên mục phái cũng chỉ là bảy tám. Người ghét đan kỳ tu sĩ mà thôi tuyệt đối không thể làm ra hy sinh lớn. Như vậy để bố trí cảm bẫy. ngươi rốt cuộc là người phương nào. điền tiểu kiếm ánh mắt trở nên như xà độc nhìn qua đoạn tam được thiếu đồng chủ không quên thực là vinh hạnh ở chỗ này ít lời ngon tiếng ngọt đi chẳng lẽ ngươi còn muốn lường gạt bổn công tử điền tiểu kiếm trong âm thanh mang đầy sát khí hắn thò tay một cái hắc phi kiếm bay ra xoay quanh ở đỉnh đầu nhưng mà đoạn tam lại không hề sợ hãi ngược lại vẻ mặt lộ ra chút nhạo báng Ngươi đã không muốn nói chớ trách bồn thiểu chủ lòng dạ độc ác Điện tiểu kiếm nói tới đây. Linh lực trong cơ thể quay vòng đang muốn. Khu động linh khí đem sát diệt đối phương. Đột nhiên hắn biến sắc mặt. Tái nhợt thân thể rung rung vài cây ngồi mệt xuống. Hắc phi kiếm cũng. Tự nhiên rớt theo xuống. Bên cạnh lâm hiên tình huống cũng tương tự. Hắn miễn cứng lắm nhưng. Đứng cũng không vững. Hắc hắc thiếu chủ uổng cho ngươi tự phụ tâm trí kín đáo thông tuệ Tuyệt đỉnh lại nhìn không ra đoàn mỗ Thất tuyệt chu quả này mùi vị Ra sao Thất tuyệt chu quả là ngươi khi nào ra tay đối phó chúng ta Điền Tiểu kiếm khàn giọng nói Lâm Hiên vẻ mặt cũng khó coi tới cực điểm là Linh Dược Sơn thiếu chủ Hiểu biết của hắn về thực vật hơn các tu sĩ khác rất nhiều Chu quả bình thường, mặc dù không thể nói là linh dược thánh vật Nhưng là nguyên liệu luyện chế nhiều loại linh đan quan trọng thất Tuyệt chu quả lại có chút bất đồng Theo truyền thuyết, mỗi gốc chu quả khi trưởng thành có thể kết 7 7-49 trái Trong đó 48 trái đều là linh dược Luyện đan, nhưng trái cuối cùng lại là màu đen chứa đựng kịch độc Trái này độc tính cương mãnh bá đạo vô cùng chuyên dùng hạ độc đối với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 Lâm Hiên khói miệng châm chọc, Nhưng đối phương xoay đầu lại, lập tức. Hắn đã biến thành hoàng sợ. Đoạn tam im lặng một chút. Đêm dài lắm mộng đạo lý này không phải hắn. Không hiểu tuy nhiên có thể đem hai người có tu vi, thân phận đều xa. Cao hơn mình đùa bỡn ở trong tay. Loại cảm giác này quả thực là cao. Hứng a, dù sao chúng độc thất tuyệt chu quả rồi, bọn họ chắc chắn là... Phải chết. nghĩ vậy hắn đắc ý nở nụ cười lạnh thiếu chủ kẻ hèn này không có nói dối đoạn tam quả thật chính là danh thực của ta điện tiểu kiếm và lâm hiên cũng không có tiếp lời lúc này hắc khí đang trên mặt theo hai người lan tràn dường như độc đáp tận tủy cốt nhìn thấy tình cảnh này đoạn tam tự nhiên là càng thêm yên tâm nói chỉ là ta không phải người trong thiên mục sơn mà là bích vân sơn đệ tử cái gì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 Lời nói Điện Tiểu Kiếm tràn đầy ý châm trọng Thiếu động chủ ngươi cần gì quá khiêm tốn chỉ là ma tôn quả thật. Không không nhìn xa bằng Bích Vân Sơn Thái Thượng trưởng lão chúng. ta thấy đối phương không có tức giận chút nào, vẫn là một bộ mặt vui vẻ. Chịu đựng. Điện Tiểu Kiếm bị tức chết. Có người ra mặt dày như vậy. Thực sự hiếm thấy. Lâm Hiên ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn hắn một cái cắt Các hạ thân là Bích. Vân Sơn cao đồ tiền đồ vô lượng, lại cam tâm tình nguyện ở này hẻo. Lánh nơi ẩn phục hơn 20 năm. Cuộc sống chỉ sợ cũng nhàm chán mà. Qua đi.